Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn bị thương nặng như vậy chưa? Nằm phòng hồi sức mấy ngày thì bác sĩ kêu rút ống thở và cho về nhà. Người nhà cho thở bình oxy với trích thuốc, cầm cử để chờ vợ con về đủ. Vợ cũ của chú Hát đi nạp xa, dẫn theo hai đứa con. Từ lúc chờ chú Hát về tới nhà cứ tầm 1-2 giờ khuya là cứ tiếng đá ném lên mái nhà, nghe rào rào. Tiếng chân người đi loạt soạt ở trên mái. Vợ ông Bê tối trước khi ngủ đang thắp nhang lầm rầm khấn ông B phù hộ cho con trai tài quan nạn khỏi. Thì tự nhiên nghe có tiếng hỏi. Bà lạy hả? Bà lạy ai? Lạy tôi hả? Bà vợ ông B quay ngoắt, nhìn thấy ông B đứng ngoài cửa sổ cười hành hành xong biến mất luôn. Một ngày sau thì chú Hát cũng mất. Đám tang chú Hát xong thì tới ông em tên C chạy xe máy đi mua nước đá về. Chạy tới gần nhà thì lạc tay lái, tông vào góc cây me đối diện nhà. Mà thời đó chạy xe có bao giờ đợi mũ bảo hiểm đâu Chú xe chỉ kịp hự lên một tiếng Rồi máu mũi máu mồm ọc ra như suối Xong cũng mất luôn Lúc mới 24 tuổi Tới nước này thì bà vợ của ông hát sợ quá Nhà có hai thằng con mà lại chết cả hai Bà mới lên chùa nhờ thầy về xem Thầy về trước cửa nhà đã đắt đầu nói nhà này phạm sát nghiệp nặng Cả cha lẫn con lại chết giờ xấu Nên thầy không biết làm sao để cứu cả Rồi thầy làm lễ gọi vong lên Nhưng gọi mãi vẫn không được vong của ông B hay chú H. Một lúc sau thì có một cái vong lạ về, vong này tự xưng tên là V, có oán với nhà này nên giờ về báo thù. Đại loại là ngày xưa ông B có đi lính mấy năm, bắt được ông V làm tù binh. Ông V là người cùng làng nhưng đi lính cho phía địch. Ông B bắt ông V xong, lấy bố đập vào đầu, xô xuống hố lấp lại. Ông V vật vã bao nhiêu năm nay, nhân lúc ông B hấp hối, dương khí sắp tàn hết thì ông V chàn lấy hơi thở để người nhà tưởng chết rồi đâm chột. Nhưng cái xui là lúc bò vào hòm thì vẫn chờ chết, mà lúc bị ngộp thở thắc thở lại phạm giờ trùng, nên mới bị chóe cha khảo để bắt con. Còn chú H là phàm ác nghiệp trốn sống trả mình, lại thể độc nên chết đau đớn. Ông ông về nói, ông B bị quỷ trùng đánh đầu quá, nên về bắt con đi theo. Chính ông B đã xô chú H xuống đất cho ngã vỡ sọ. Chú Sê lý do không phải chết vì trùng, mà là trả nợ oan gia trái chủ. Chú xe này thích nhậu nhẹt nên hay đi bắt rắn, cứ chộp được con rắn là chú đập nát đầu rồi đem về nhà làm mồi nhậu. Thầy nghe xong cũng lắc đầu, kêu giờ thầy không giải được thần trùng. Nhưng thầy sẽ cố làm lễ siêu độ cho ba cha con ông B và ông về. Thầy khuyên con thằng bạn tôi nên bán vào chùa vì sợ thần trùng bắt nốt thằng cháu đích tôn. Nhà nó cũng tốn kha khá tiền để cắt trùng nhốt vòng ở chùa Hàm Long. Tới nay bạn tôi đã gần 30, tuy còn sống nhưng vẫn giờ giờ ương ương không làm ăn gì được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net